Sẽ nói mời các bạn cùng đến với chương mười một làm sao để tồn tại và phát triển trong khủng hoảng kinh tế thế là xong bạn đã biết được chính giải pháp đột phá cùng những bí quyết để tháo gỡ bế tắc cho doanh nghiệp của bạn trong từng lĩnh vực và những bài học này có thể đến với bạn vừa đúng lúc nếu bạn thấy công ty mình đang phải đối mặt với khủng hoảng bây giờ là lúc áp dụng tất cả những gì tôi vừa trình bày như bạn thấy đó có rất nhiều yếu tố mà gần như không một đối thủ nào của bạn có thể nhìn xa trông rộng và hiểu tường tận đủ để tập trung vào sau khi đọc những chương trước bạn đã biết những yếu tố đó là gì bây giờ có thể bạn đang tự hỏi tôi bắt đầu từ đâu đây trong chương này tôi sẽ giúp bạn tổng hợp các khái niệm từ đầu đến giờ mà chúng ta đã thảo luận đây là lúc chúng ta sẽ đi sâu vào những chi tiết nhỏ nhặt của việc làm sao để vượt qua và tăng trưởng trong thời khủng hoảng sau khi xem xét xong Bạn sẽ được trang bị một thái độ sáng tạo, tích cực, chăm chỉ khi đối diện với khó khăn, cùng những khó khăn đã khiến đối thủ của bạn tê liệt. Chân cứng đá mềm Nếu bạn đọc quyển sách này vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế và nhiều khả năng là như vậy, điều đặc biệt quan trọng là bạn phải quan sát tất cả những thay đổi về tâm lý và hành động diễn ra trong tư tưởng và đời sống của thị trường lẫn đối thủ. Không phải không có lý do mà chúng ta đã nói rất nhiều về sự cảm thông trong quyển sách này. Đó là một trong những công cụ đáng giá nhất mà bạn sở hữu để kết nối với cả thế giới, nhất là khi bạn điều hành doanh nghiệp. Hãy xem xét thái độ và hành động của những nhà cung cấp, người bán hàng và dịch vụ hỗ trợ của bạn. Bạn có thể đã chứng kiến những phản ứng dễ đoán sau đây. Đối thủ của bạn cảm thấy bị tấn công tới tấp. Phương pháp tiếp thị và bán hàng của họ chỉ mang lại kết quả làng nhang. Họ không hề thử nghiệm và kiểm tra kế hoạch hành động, và họ không có chiến lược chủ động khi mọi việc không theo ý muốn. Vì vậy, điều thường thấy nhất là họ thu nhỏ quy mô, cố gắng cắt giảm chi phí để cầm cự, hoặc họ sẽ làm gấp đôi những nỗ lực không thực sự mang lại kết quả trong thời điểm thuận lợi, nhưng lại bị che đậy bởi tăng trưởng của nền kinh tế đi lên. Vậy, bạn phải làm gì? Hãy xây tuyến phòng thủ và tấn công. Để tấn công, bạn tìm những lỗ hổng điểm yếu. Cơ hội tiềm ẩn trong giai đoạn khó khăn này Và tin tôi đi Hằng hà xa số Để phòng thủ, hãy ngừng làm những gì không hiệu quả Áp dụng những công cụ mà tôi đề cập ở chương 7 Thử nghiệm, quan sát và đánh giá kết quả Nếu bạn cực kỳ cẩn trọng Bạn sẽ biết ngay lập tức khi có cái gì đó không hiệu quả Và bạn có thể ngừng phí phạm thời gian Tiền bạc cho nó Điều này giúp tiết kiệm được nguồn lực Bằng cách loại bỏ lãng phí Nó cũng sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi sự mất mát, nhưng bạn có thể làm tốt hơn nữa. Bước tiếp theo của bạn là vượt qua ngưỡng đơn thuần tồn tại và bắt đầu những thay đổi để đảm bảo công ty tiếp tục tăng trưởng. Vì vậy, hãy bắt đầu thử nghiệm những phương pháp mới một cách an toàn và cẩn trọng để thay thế cho những cách làm không hiệu quả mà bạn đã loại bỏ. Nói cách khác, bạn chuyển từ tối ưu hóa sang đổi mới. Và trong môi trường như thế này, những cách làm không truyền thống thường chứng minh mang lại kết quả tốt nhất. Vì vậy, thay vì chỉ tìm cách cải tiến quảng cáo trên những kênh truyền thông bình thường, bạn có thể chuyển sang những cách trực tiếp và hiệu quả hơn để tiếp cận và thu hút người mua. Những cách trực tiếp và hiệu quả đó là gì? Chúng ta đã nói về tầm quan trọng của việc hợp tác kinh doanh ở chương 10. Hãy bắt đầu từ đó. Kế hoạch hành động đầu tiên của bạn nên là Liên doanh với những người đã có sẵn lòng tin, mối quan hệ uy tín với thị trường mà bạn muốn tiếp cận. Điều này có nghĩa là bạn có thể tìm đến những công ty đang bán cho cùng một loại khách hàng mà bạn nhắm tới, nhưng không phải là đối thủ cạnh tranh của bạn. Họ bán những sản phẩm không liên quan đến bạn chẳng hạn. Điều này cũng có nghĩa là bạn tiếp cận bất kỳ ai đang bán bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà người mua của bạn thường mua trước, mua sau hoặc mua cùng lúc họ mua sản phẩm và dịch vụ của bạn. Hoặc bạn có thể tìm đến những tổ chức, hiệp hội hoặc báo chí trên thị trường địa phương, khu vực hoặc quốc gia và thương lượng để được họ quảng bá, đề xuất và tích cực quảng cáo về sản phẩm dịch vụ của bạn cho các thành viên của họ. Những thỏa thuận này nên hoàn toàn dựa vào kết quả. Đa số là như vậy, theo đó bạn sẽ trả cho người bán hoặc người bảo trợ một khoản trên doanh thu cụ thể và thực tế mà họ góp phần tạo ra. Bạn cũng có thể thỏa thuận tương tự với đội ngũ bán hàng của bất kỳ công ty nào đang trực tiếp tham gia trên thị trường mà bạn nhắm tới. bí quyết của chiến lược này nằm ở việc nó chuyển chi phí của bạn từ cố định, biết trước thành biến thiên và dựa trên kết quả, thậm chí còn tốt hơn nữa, nhưng bước này chỉ là giai đoạn một của chiến lược tăng trưởng trong khủng hoảng. Toàn bộ quy mô và cách tiếp cận mới của bạn tùy thuộc vào việc bạn kiếm được thêm nhiều phương pháp tiếp cận thị trường trực tiếp. thuận lợi, đáng tin cậy hơn, theo cách không truyền thống, nhưng vẫn trong phạm vi đạo đức. Và đây là những cách mà đối thủ không bao giờ nghĩ ra. Đây là một phần trong chiến lược tạo sự ưu việt mà chúng ta đã nói ở chương 8, làm cho sản phẩm, dịch vụ của bạn nổi trội hơn hẳn những lựa chọn khác. Trước khi đi xa hơn, hãy tâm niệm rằng, ngay cả khi thị trường đi xuống một cách tồi tệ nhất, không phải tất cả doanh thu đều cạn kiệt. Doanh thu có thể giảm 30-40%, hay thậm chí 50%, nhưng mọi người và những công ty khác vẫn tiếp tục mua hàng. Kinh doanh không phải lúc nào cũng ngập tràn hay hoàn toàn trống rỗng, nhận ra điều này là cực kỳ quan trọng. Hãy suy nghĩ về điều đó. Trong thị trường bình thường, giả sử có khoảng 10.000 giao dịch một tháng và bây giờ nó giảm còn 5.000, nghe có vẻ tồi tệ và thực sự là như vậy đối với tất cả những người khác. Nói ngắn gọn, Nếu bạn tìm ra cách đón đầu để tiếp cận con số 5.000 giao dịch còn lại đó và đưa ra những lời chào mời cực kỳ hấp dẫn, thông qua những nguồn thông tin đáng tin cậy, những khách hàng tiềm năng đó sẽ càng quyết tâm mua hàng của bạn hơn, bởi vì bạn mang đến giải pháp mà họ cần trong thời kỳ khó khăn. Khi đối thủ bị nổ hoang mang làm mờ mắt, không thể tiếp cận thị trường theo cách tối ưu, thì đây chính là cơ hội tốt nhất để bạn định vị bản thân, như một nguồn đáng tin cậy và có uy tín nhất. Như tôi đã nói ở chương 2, thay vì thua cuộc, công ty bạn vẫn có thể tăng trưởng và thịnh vượng, trong khi những đối thủ cạnh tranh khác đang đổ máu. Sau đây là một số chiến lược để bạn sử dụng. Chúng ta cứ cho rằng, khủng hoảng kinh tế khiến những phương tiện truyền thông kiểu cũ không còn thu hút người xem nữa. Có thể bạn sẽ chấm dứt việc quảng cáo ngay lúc đó, trừ khi bạn bị điên mới không làm như vậy, đúng không? Nhưng điều đó có nghĩa là, phần lớn nếu không phải là tất cả, đối thủ của bạn cũng thế. Điều đó có nghĩa là doanh thu của ngành quảng cáo truyền thông sẽ sụt giảm thảm hại và đó sẽ là cơ hội to lớn cho bạn. Bằng cách nào và tại sao? Đầu tiên khi doanh thu ngành truyền thông trở nên ít ỏi, họ sẽ tìm đến những thỏa thuận và những thỏa thuận đó có thể mang lại lợi ích cho bạn. Bạn có thể dễ dàng được giảm giá bất ngờ khi đăng báo hoặc điểm tin trên radio, TV sẽ hơn nhiều so với cái giá mà bạn và đối thủ đang khó khăn của bạn phải trả trước. khi mọi thứ chuyển biến xấu đi Hãy nhớ với một mức giá cao hơn một trang quảng cáo trên báo hoặc ấn phẩm thương mại hay điểm tin trên TV, radio có thể ngốn của bạn bộn tiền Nhưng dưới một mức nào đó chúng sẽ bất ngờ trở thành nguồn lợi nhuận thật sự, vì vậy bạn có thể thương lượng cho giá thấp xuống hơn nhiều nữa và đảm bảo bạn cảm thấy an toàn và thoải mái với bất kỳ hợp đồng nào mà bạn có được và bạn phải cam kết với công ty truyền thông về việc không tiết lộ thông tin thỏa thuận này cho bất kỳ ai. Sau đây là một ví dụ. Trong lúc tôi viết chương này, một khách hàng của tôi ở Southwick vừa có được một thỏa thuận quảng cáo với một tờ nhật báo tiếng tâm, giảm từ 18.000 đô một trang xuống còn 3.500 đô một trang. Chúng tôi chỉ cần khoảng 1 16 số khách hàng gọi đến so với bình thường là đã hòa vốn. Chúng tôi có làm được như vậy không? Ngay cả khi kinh tế khó khăn. Cả với bạn là được. Dĩ nhiên một mức giá không cố định thậm chí còn tốt hơn nhiều so với mức giá thấp sau khi thương lượng. Bạn có thể nghĩ ra vô vàng thỏa thuận dựa trên kết quả với các công ty truyền thông, nếu bạn có thể đưa ra những lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn. Chìa khóa dẫn đến thành công trong những thỏa thuận dựa trên kết quả và không tốn chi phí là biết được quỹ kinh phí cho phép để có được một khách hàng, người mua mới. Nói một cách dễ hiểu là có nhiều yếu tố liên quan đến cấu thành việc bán hàng. lợi nhuận trong lần mua hàng đầu tiên, số lần mà khách hàng mới này có thể tiếp tục mua cùng một sản phẩm trong vòng một năm tiếp theo, số năm mà người đó sẽ tiếp tục mua những sản phẩm dịch vụ cộng thêm mà nhiều khả năng khách hàng sẽ mua kèm với sản phẩm chính hoặc thay thế cho sản phẩm chính trong suốt quá trình mua hàng của họ, lợi nhuận từ những giao dịch tiếp theo mà bạn kiếm được. Như tôi đã nói ở chương chính, khái niệm này được gọi là giá trị trọn đời của một khách hàng mới. một khi bạn đã xác định được giá trị này, bạn sẽ ngồi ở thế thượng phong để đưa ra những thỏa thuận hấp dẫn với công ty truyền thông, hoàn toàn dựa vào kết quả. Sau đây là cách chúng tôi làm. Giả sử bạn điều hành một công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển nước khoáng và bạn biết rằng mỗi hộ gia đình, mỗi khách hàng mới sẽ chi khoảng 50 đô một tháng trong vòng ít nhất 3 năm trước khi họ chuyển sang một nhà cung cấp khác. Nói cách khác, mỗi lần bạn tìm được một khách hàng mới. Giao dịch này sẽ diễn ra liên tục trong 12 tháng suốt 3 năm, tổng cộng là 36 giao dịch. Mỗi giao dịch trị giá 50 đô, tổng cộng là 1.800 đô, giá sử lợi nhuận của bạn là 50%. Với thông tin đó, bạn có thể đến đài phát thanh, truyền hình hay tòa soạn báo và đề nghị họ đăng quảng cáo cho bạn, và họ sẽ thưởng 25 đô cho mỗi khách hàng mới mà một quảng cáo này mang lại. Nếu bạn có nguồn vốn mạnh hoặc tiền mặt dồi dào, bạn có thể để họ hưởng toàn bộ doanh thu của lần bán hàng đầu tiên hoặc hơn nữa mà vẫn kiếm được ROI rất cao trong vòng 3 năm tiếp theo. Phần lớn công ty không biết phân tích xem một đầu mối, đối tượng tiềm năng và khách hàng đến mua lần đầu tiên, thật sự tốn của họ bao nhiêu tiền. Nhưng chỉ đến khi bạn biết được thông tin này, cùng với giá trị trọn đời của người mua, bạn không thể bước ra và đề nghị những thỏa thuận hấp dẫn. dựa trên kết quả với giới truyền thông. nhưng tiện tôi đã từng có những thỏa thuận mà tôi chi cho công ty quảng cáo 100, 115 hay thậm chí 200% doanh thu của lần bán hàng đầu tiên, và tôi vẫn luôn có lời. Bạn có thể không có tiền mặt để trả 100% hoặc nhiều hơn để có nguồn thu tương lai này, nhưng bạn luôn có thể tìm ra những nhà đầu tư sẵn sàng đổ tiền ra trả cho những khoản lợi nhuận dựa trên kết quả cho giới truyền thông. cho thời lượng quảng cáo. Đối lại, họ được quyền thu lợi nhuận trước tiên. Đó là cách họ lấy lời tiền đầu tư nhanh chóng và đầy đủ. Bạn thậm chí còn có thể làm cho thỏa thuận hấp dẫn hơn bằng cách trả cho họ lãi suất cao hơn thị trường và chia cho họ một phần nhỏ lợi nhuận của năm đầu tiên. Bạn đã bao giờ đến cửa hàng quà tặng của một câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe cao cấp và nhận ra họ có rất nhiều khăn quàng hay nó làm bàn tay rất đặc biệt. hay bất cứ thứ gì nhìn cực kỳ đáng yêu và đắt tiền chưa. Nhiều khả năng là người thiết kế ra những sản phẩm đó chỉ sống cách câu lạc bộ một vài km, và thậm chí có thể còn là một thành viên của câu lạc bộ. Nếu một món hàng đắt tiền bán chạy ở một phòng tập thể thao, ở một thành phố lớn, ví dụ như Dallas, tại sao nó lại không thành công đến thế tại những phòng tập cao cấp ở những thành phố lân cận có mức sống cao như Los Angeles, New York, Boston, Chicago, Atlanta? và những nơi khác. Nó có thể thành công, nhưng phần lớn nhà thiết kế không có khả năng tiếp thị giỏi như khả năng làm ra các sản phẩm xinh đẹp kia của họ. Tôi chỉ cho một trong những khách hàng của tôi đi một vòng khắp cả nước và đến thăm những cửa hàng quà tặng ở các phòng tập thể hình và câu lạc bộ thể thao cao cấp, mua những món đồ độc, liên hệ với nhà thiết kế và giành quyền phân phối chúng ở những phòng tập cao cấp còn lại. Đó là một thỏa thuận rủi ro thấp, thành quả cao. Bởi món hàng mà bạn quan tâm đã được chấp nhận bởi những khách hàng của một phòng tập cao cấp, cũng chính là thị trường mà khách hàng của tôi đang theo đuổi, ở diện rộng hơn, trên cả nước. Kết quả nói khiêm tốn là rất có lời. Bạn có thích cách làm đó không? Có gì mà không thích khi bạn khiến cho những người quảng cáo, đối tác hay đội ngũ bán hàng của công ty khác tạo ra doanh thu mới cho mình? Bất cứ khi nào bạn có thể biến chi phí cố định không dự đoán được thành sự đầu tư chắc chắn có lời. có giá trị và dựa trên kết quả, thì tất cả những người mua, giao dịch mới mà thương vụ làm ăn của bạn với công ty truyền thông mang lại đều sẽ là lợi nhuận thuần túy. Và đó chỉ là một trong rất nhiều cách tăng trưởng thú vị mà tôi sẽ chỉ cho bạn. Tiếp theo kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng tìm hiểu về Chiếm quyền tiếp quản một cách hữu nghị Sau đây là một cách làm khác Hãy quan sát đối thủ của bạn Một số phát triển mạnh Và đó thường là những tấm gương bạn nhìn vào Để tự đánh giá mình Nhưng còn vô số những đối thủ yếu kém hơn thì sao? Những công ty thua lỗ Và có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào Trong nền kinh tế như thế này Bây giờ bạn có thể đợi cho họ suy sụp Thất bại, phá sản và hy vọng một vài khách hàng của họ tình cờ rơi vào tay bạn. Nhưng một chiến lược tốt hơn, chủ động hơn chính là liên hệ với những đối thủ yếu hơn nhưng đáng tôn trọng và đề nghị mua lại khách hàng của họ với chi phí ban đầu bằng không để bạn không phải mất đồng nào vì rủi ro. Thay vào đó, hãy nói rằng bạn sẽ thay họ phục vụ khách hàng, hoàn tất các đơn hàng dịch vụ theo yêu cầu và trả cho họ một phần lợi nhuận hay doanh thu. Cả hai đều có lợi trong thương vụ này. Đây là lý do tại sao giả sử đối thủ của bạn đang phải chật vật và khó lòng nuôi sống mình. Nếu bạn tiếp quản phần tài sản, không phải doanh nghiệp của anh ta, anh ta có thể cắt giảm phần lớn, nếu không phải là tất cả, nhân sự, dây chuyền sản xuất, dịch vụ, đơn hàng, dịch vụ khách hàng và nhiều thứ khác. Giả sử doanh nghiệp này từng mang về 2 triệu đô, nhưng nay giảm xuống còn 1,2 triệu đô, thế nhưng chi phí cố định cho nhân viên và nguyên vật liệu đều dựa trên mức 2 triệu đô kia. Vì vậy, nguồn tiền mặt của anh ta bị thâm hụt đáng kể, thậm chí anh ta còn nghĩ tới việc để đơn phá sản. Nhưng đột nhiên, bạn xuất hiện và ra tay cứu giúp, bạn đếm và đề nghị tiếp quản phần khách hàng và dịch vụ của anh ta lấy công ty của mình ra bảo trợ cho họ. Điều đó có nghĩa là đối thủ của bạn cắt giảm được tới 80% chi phí cố định, bán tất cả trang thiết bị và cho thuê một phần, hay tất cả cơ sở hạ tầng của mình, nhờ đó càng giảm được chi phí hoạt động hơn nữa. Bằng cách mang khách hàng của anh ta vào công ty mình, bạn tận dụng được lợi thế về quy mô kinh tế và hấp thụ những đối tượng đó vào hệ thống của mình. Cho nên gần như không tốn một khoản chi phí nào bạn có được, giá sử 500 khách hàng mới mà cơ sở vật chất và nhân lực hiện tại của bạn có thể đáp ứng dễ dàng. Ngay cả khi bạn trả cho đối thủ 25-50% đến lợi nhuận từ những người mua bạn lấy được từ anh ta và phải chia như thế suốt đời, bạn vẫn có lợi. Cộng thêm, bạn không nhất thiết chỉ thực hiện điều này với một đối thủ. Một khách hàng của tôi đã tiếp quản hơn 6 đối thủ khác nhau trong vòng một năm. Một năm rất tồi tệ cho ngành của anh, nhưng lại là một năm tuyệt vời cho anh. doanh thu công ty anh tăng gấp 3, và đối thủ của anh chuyển từ mất tiền sang kiếm được nhiều hơn, mà không phải làm gì cả, nhờ phần lợi nhuận hàng tháng mà anh chuyển cho họ. Bạn thậm chí có thể biến đối thủ thành nhân viên bán hàng thượng hạng cho mình. Bằng cách nào? Nếu bạn tiếp quản hết lượng khách hàng của họ và chỉ cho họ cách cắt giảm phần lớn hay tất cả nhân viên, đồng thời giảm thiểu hoặc loại bỏ chi phí hoạt động, họ sẽ có rất nhiều thời gian rảnh. Còn gì nữa, họ nhận được một khoản tiền kha khá từ bạn mà không phải trả cho chi phí hoạt động nào. Đối thủ của bạn sẽ có nguồn tài chính tốt hơn, nhưng bây giờ họ lại cảm thấy nhàm chán. Nhiều công ty đối thủ sừng sỏ trước đây bắt đầu doanh nghiệp một thời lừng lẫy của họ. Từ vị trí một người bán hàng xuất sắc, nhân viên truyền thông giỏi hoặc bậc thầy về thiết lập các mối quan hệ Không may thay, rất nhiều doanh nhân khi bị khủng hoảng bủa vay Thường ngừng thực hiện những gì đã nuôi lớn doanh nghiệp của họ từ những ngày đầu Khi nó đã bành trướng đến một mức nhất định Thay vào đó họ bắt đầu chuyển sang tìm cách quản lý mọi thứ Bạn có thể làm khác đi Một khi bạn đã giải phóng được những đối thủ kia khỏi vòng vay của khủng hoảng Họ được tự do ra ngoài và bắt đầu làm lại từ đầu những gì họ vốn rất giỏi, bán hàng, tạo mối quan hệ, quảng bá doanh nghiệp. Chỉ khác là lúc này, bạn để họ phục vụ cho bạn và công ty của bạn. Tại sao những đối thủ một thời anh liệt này lại muốn tiếp tục ra ngoài kia, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và quảng bá cho bạn? Bởi lẽ dĩ nhiên, bạn chia sẻ toàn bộ lợi nhuận có được từ nỗ lực của họ, những con người tài năng với định hướng mới đó. sẽ giúp phóng công ty bạn lên một tầm mới trong thời điểm khó khăn một khi bạn đã giúp họ thoát khỏi bế tắc từ chính công ty họ bây giờ là chiến lược tiếp theo một trong những cách ngắm ngầm dễ dàng nhất để tăng trưởng một doanh nghiệp trong thời buổi khó khăn chính là hiểu rõ và biết được giá trị trọn đời của khách hàng là bao nhiêu tại sao bởi vì một khi bạn nhận ra được giá trị và lợi nhuận tiếp diễn của việc mang lại một khách hàng mới bạn có thể dễ dàng thấm nhuần triết lý hòa vốn của tôi cho lần bán hàng đầu tiên. Bạn bắt đầu nghĩ về những lợi ích lâu dài của việc đầu tư một lần. Vậy thì sau khi bạn đã biết rõ lợi nhuận gộp tăng thêm là bao nhiêu, lợi nhuận trước khi trừ đi chi phí hoạt động cho lần bán hàng đầu tiên, dù đó là sản phẩm hay dịch vụ, bạn có thể làm một việc khá thú vị. Bạn đến gặp tất cả nhân viên bán hàng xuất sắc của đối thủ, đề nghị cho họ một trăm phần trăm lợi nhuận hoặc nhiều hơn của tất cả những khách hàng mới mà họ mang lại cho bạn. Nếu họ nghỉ việc ở công ty cũ và chuyển sang làm cho bạn, cũng như cam kết làm việc trong một thời gian nhất định, cộng thêm, bạn có thể chi cho họ hoa hồng hết sức hào phóng, hơn hẳn mức hiện tại. Tại sao bạn làm như vậy? Vì nhiều lý do. Đầu tiên, phần lớn chủ doanh nghiệp không coi trọng đội ngũ bán hàng của họ. Họ không đánh giá cao sự thật rằng, nhân viên bán hàng chính là người xây dựng toàn bộ cơ sở khách hàng, doanh thu và thu nhập cho họ. Nhân viên bán hàng kiểm soát các mối quan hệ, phần lớn khách tìm đến mua vì người bán hàng hơn là vì công ty. Vậy mà nhiều công ty đối xử với đội ngũ bán hàng của họ rất bạc bẽo. Họ thúc ép nhân viên bán hàng trong thời điểm khó khăn nhưng lại không tưởng thưởng cho thành quả của họ. Phần lớn doanh nhân không đầu tư vào việc phát triển khả năng và giá trị của nhân viên bán hàng. Nếu bạn nhắn vào những người bán hàng giỏi nhất của đối thủ và chào mời họ bằng những khoản tiền thưởng cực kỳ hấp dẫn, cùng mức hoa hồng hơn hẳn thị trường. Và nếu bạn quyết tâm huấn luyện họ về tư vấn bán hàng, xem chương ba và những lĩnh vực phát triển cá nhân khác, họ sẽ lũ lượt kéo về công ty bạn. Thú vị hơn, phần lớn công ty không hề có những điều khoản ràng buộc nào về việc nhân viên chuyển qua công ty đối thủ, hay những điều khoản để giữ chân nhân tài. Vì vậy, bạn có toàn quyền, một cách hợp pháp và có đạo đức để lấy đi những người giỏi nhất và những người xây dựng công ty thực thụ. khỏi những đối thủ đang chật vật tôi đã giúp công ty khách hàng của tôi tăng trưởng gấp 4 lần chỉ nhờ vào chiến lược này một lời khuyên nhỏ dù bạn tiếp cận đối thủ trực tiếp về việc tiếp quản khách hàng của họ dựa trên việc chia sẻ lợi nhuận lâu dài hay bạn nhắm vào việc lôi kéo nhân viên bán hàng giỏi nhất của họ bạn cũng phải chuẩn bị lời đề nghị bài thuyết trình và cả sự nhạy cảm cảm thông của bạn trong cách nói một cách chu đáo một trong những chìa khóa để hợp tác thành công chính là Biết rõ điều đối tượng muốn, cần nhất mà không có được, đạt được, và cho họ thấy rằng lời đề nghị, kế hoạch và chiến lược của bạn sẽ, chứ không chỉ có thể, mang đến điều đó cho họ tốt hơn, nhanh chóng hơn và dễ dàng hơn bất kỳ lựa chọn nào khác. Tôn trọng ca ngợi biết ơn và cảm thông với những gì họ đang trải qua trước, do họ sẽ tin tưởng vào kế hoạch và ý định của bạn. Trên thực tế, quy trình này sẽ vất vả và chi tiết hơn thế này rất nhiều. Nhưng viết quyết nằm ở việc diễn đạt được những gì mà đối tượng đang đảm nhận, đang đấu tranh vất vả để đạt đến, hay đang khao khát, cho họ thấy bạn đồng cảm với họ, rằng bạn biết họ muốn gì, và có hướng đi cụ thể, an toàn để đem lại điều đó cho họ. Chiến lược tiếp theo đưa ra những lời mời khó cưỡng hơn nữa. Trong nền kinh tế khủng hoảng, khi doanh thu đi xuống cùng với lòng tin hay động lực của người tiêu dùng, bạn cần có những lời chào mời. Đề nghị thật hấp dẫn, không cưỡng lại được, không gì sánh bằng. Và đặc biệt trong hoàn cảnh này, hãy nhớ đến giá trị trọn đời của người mua. Trong bất kỳ nền kinh tế nào, mục tiêu của bạn là bắt đầu mối quan hệ với người mua càng nhanh càng tốt. Bởi vì họ mua hàng lần đầu của bạn càng sớm bao nhiêu, họ sẽ quay lại mua lần thứ hai, thứ ba, vân càng sớm bấy nhiêu. Vì vậy, mục tiêu của bạn, cho dù trong thời điểm khó khăn hay tốt đẹp, luôn luôn là giảm sự ngần ngại. loại bỏ những trợ ngại tiếp cận và rào cản tâm lý của họ, khiến khách hàng dễ dàng nói, được đó, bắt đầu nào, hơn là không. Mục tiêu này càng cấp thiết hơn trong thời kỳ khủng hoảng. Bạn làm điều đó như thế nào? Bạn có một loạt những lựa chọn sao? Hãy xem xét một cách, hay kết hợp nhiều cách khác nhau. Làm cho những lời chào mời giảm thiểu rủi ro, dùng thử sản phẩm, cam kết hoàn tiền thật hào phóng và hấp dẫn, đến nỗi khách hàng không thể không thử một lần. Cân nhắc việc cộng thêm giá trị qua tặng kèm, khuyến mãi dịch vụ hay tăng thời hạn bảo hành cho sản phẩm khi nó trở thành món hời đến nỗi đối tượng không thể nói không. Nếu được, nghĩ cách cho phép đối tượng hay khách hàng trả chậm để họ có điều kiện sở hữu sản phẩm, dịch vụ trong cuộc sống, trong nhà hay trong công ty ngay bây giờ, nhưng chỉ phải bắt đầu trả khi nền kinh tế có vẻ đã sáng sủa hơn. Hỗ trợ chăm sóc và cung cấp nhiều lợi ích hơn so với bình thường. để làm cho đối tượng và khách hàng cảm thấy dễ dàng mua hàng ngay. Một cách nữa mà bạn có thể áp dụng là nhờ những nhà cung cấp hiện tại hay những nhà cung cấp mới mong muốn làm việc với bạn, giúp đỡ một tay, có thể dễ dạng hỗ trợ về kinh phí để bạn đầu tư nhiều hơn vào khuyến mãi và trả tiền cho những đối tác mang đến khách hàng mới, truyền thông, bia, vân Hãy nhớ bài học ở chương 6, đừng để chi phí ngốn hết lợi nhuận của bạn. Sau đây là một ví dụ. Ở chương 2, tôi đã giải thích cách mà Cộng sự và tôi trong ngành môi giới đã khiến khách hàng đầu tư trả tiền cho một quảng cáo đầy trang của mình trên tờ Quang Trích Journal như thế nào. Tôi cũng để cho người khác trả chi phí gửi thư chào hàng đến 500.000 khách hàng. Có người thì trả phần chia hoa hồng cho nhân viên bán hàng của chúng tôi. Có người thì trả tiền tạo ra và phân phối những quyển sách bị cứng về đầu tư trong thời buổi khó khăn mà chúng tôi gửi cho hàng trăm ngàn đối tượng. Về căn bản Tôi để cho người khác trả tất cả mọi thứ. Nếu nhà cung cấp của bạn muốn nhìn thấy bạn tăng trưởng trong thời kỳ khó khăn, để tồn tại và phát triển, hãy yêu cầu họ đầu tư vào quy trình đó. Nếu họ không sẵn lòng, hãy xem xét việc tìm nhà cung cấp nào từng đọc qua quyển sách này và sẵn lòng giúp đỡ bạn. Nếu bạn không thể làm điều đó, hãy mua cho mọi người một quyển sách này và hợp tác với người dành cho bạn sự ủng hộ nhiệt tình và đáng kể nhất. theo kho sách nói.com.vn Mời các bạn cùng tìm hiểu về thâm nhập vào thị trường mới Trong khủng hoảng kinh tế, đa số các đối thủ của bạn sẽ tập trung vào cùng một thị trường mà từ trước đến nay ai ai cũng chăm chăm vào Nếu bạn rời khỏi tầm ngắm đó của họ, bạn sẽ thấy vô số thị trường chỉ dành cho riêng mình Bạn muốn một vài ví dụ không? Giả sử công ty của bạn làm trong lĩnh vực sửa chữa nhà cửa, kinh tế đi xuống thảm hại nhưng một số người vẫn tiếp tục sửa nhà. Làm sao bạn tìm được những người này trước khi đối thủ của bạn tìm ra? Nếu tất cả những người khác đều dựa vào quảng cáo trên báo hay những trang vàng để tạo ra doanh thu, bạn có thể tiếp cận những nguồn thay thế khác đang bị bỏ qua hoặc bị đánh giá thấp. Nhưng có một điều luôn có mối liên kết giữa việc khách hàng mong muốn sửa một phần của căn nhà và những phần khác trong căn nhà. Ví dụ, người đang sửa bếp bỗng nhận ra rằng phần còn lại của căn nhà đã quá cũ kỹ, vì vậy họ sẽ trải thảm lại, sơn tường lại, sửa lại đối đi vào, mái nhà, phòng tắm vân vân. Với những người muốn xây thêm hồ bơi hay phòng spa cũng vậy, họ sẽ sửa sang cảnh trí, bố trí lại vườn tượng và mở rộng hành lang sau nhà. Ý của tôi là gì? Giả sử bạn là người chuyên sửa sang phòng tắm, bạn có thể tìm gặp tất cả những người chuyên sửa những thứ khác ngoài phòng tắm như sửa bếp, trải thảm, lập mái nhà. và thương lượng với họ để lấy được tên khách hàng sau khi công việc của họ hoàn tất mối làm ăn của họ có tiềm năng trở thành nguồn thu nhập cực lớn của bạn trong tương lai Hãy nhớ rằng, ngay cả khi thị trường đi xuống, công việc vẫn tiếp diễn nên kinh tế đang sản xuất khi tôi viết những dòng này nhưng không phải ai cũng ngừng thay thảm không phải ai cũng ngừng sửa bếp không phải ai cũng ngừng sửa lối đi lúc nào cũng có một phần trong bất kỳ thị trường nào có đủ nhu cầu hay mong muốn và khả năng tài chính để làm những việc này. Việc của bạn là tìm ra họ là ai, họ đang giao dịch với ai, và bằng cách nào bạn có thể tiếp cận họ một cách trực tiếp, thuận lợi và hiệu quả nhất. Tiếp theo là gì nữa? Hãy nhìn lại công việc kinh doanh cơ bản của bạn. Không phải thứ bạn đang bán, mà thứ mà bạn không bán. Những thứ mà khách hàng của bạn đang cần, muốn và sẽ mua trong khủng hoảng kinh tế. Phần lớn chủ công ty tự xem mình là những nhà chuyên kinh doanh, một mặt hàng cụ thể duy nhất. Trong khi đó, chính những người mua từ bạn cũng mua những sản phẩm dịch vụ cộng thêm trước, trong và sau khi họ mua hàng từ bạn. Bằng cách cộng thêm những sản phẩm hay dịch vụ trọn gói mà bạn có thể lấy, từ những nhà cung cấp chất lượng, những người cũng đang vật lộn trong nền kinh tế khủng hoảng như bạn, và sẽ sẵn sàng và vui lòng soạn ra những hợp đồng rất có lợi để bạn bán sản phẩm của họ. Nhờ đó bạn có thể tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí là bốn lần doanh số hiện tại. Vậy hãy tự hỏi bản thân, khách hàng hiện tại của bạn còn cần và muốn gì nữa? Còn những gì bạn chưa bán mà đối tượng hay khách hàng của bạn muốn và cần mua? Nếu đó là thứ khá liên quan đến cái bạn làm, hãy đi tìm và mang về. Với phần lớn lợi nhuận sẽ thuộc về bạn, và thử chào mời khách hàng. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu nó không mang đến một khoản lợi nhuận khổng lồ vào tài khoản ngân hàng của bạn ngay lập tức, chưa kể còn mở rộng công ty bạn, tăng doanh thu và lợi nhuận lâu dài thêm nhiều lần nữa. Sau đây là một ví dụ rất hay. Tom Philip là một người thầy, người bạn và là đối tác cũ của tôi. Anh là một doanh nhân tài ba. Anh chọn một ý tưởng và một ngàn đô, rồi biến nó thành một công ty hàng đầu với doanh thu 450 triệu đô một năm. Anh làm được điều đó bằng cách nào? Trong thời bổ tốt đẹp lẫn khó khăn, mỗi năm anh thực hiện 3 việc, không bỏ sót lần nào. một Mỗi năm anh đã bảo mình thâm nhập vào ít nhất một thị trường mới cho từng sản phẩm hay dịch vụ mà anh đang bán. Điều này giúp anh không bao giờ rơi vào tình trạng doanh thu không ổn định, điều mà tôi đã nói ở chương 4. 2. Mỗi năm anh đảm bảo mình sẽ giới thiệu ít nhất một sản phẩm hay dịch vụ mới cho khách hàng hiện tại. Bạn có nhớ những gì chúng ta đã nói về chiến lược ở chương 5 không? Hãy thêm điều này vào danh sách, không gì khiến khách hàng thích thú bằng những thứ mới lạ. ba Mỗi năm anh đảm bảo rằng anh sẽ giành được, thường là kết quả kinh doanh, ít nhất một công ty mà anh cho là cực kỳ thích hợp để mang lại vô vàng cơ sở vật chất lẫn khách hàng sẵn có của họ. Anh bạn thơm của tôi đã làm chủ được nghệ thuật tăng trưởng công ty mặc cho những gì đang diễn ra trong thế giới xung quanh. Công ty của anh luôn phát đạt trong thời kỳ thuận lợi lẫn khó khăn. Công ty của bạn cũng vậy, nếu bạn làm theo những ý tưởng của tôi. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tóm tắt lại những điểm chính. Đánh giá ảnh hưởng tâm lý do thời kỳ suy thoái gây ra cho đối thủ. Xây dựng hệ thống phòng thủ và tấn công. Để tấn công, tìm những điểm yếu và cơ hội tiềm ẩn. Để phòng thủ, ngừng làm những thứ không hiệu quả. Bắt đầu thử nghiệm những cách làm mới một cách an toàn và cẩn thận, như việc hợp tác kinh doanh. Đo lường giá trị trọn đời, một khi bạn đã xác định được một khách hàng mang lại giá trị lâu dài bao nhiêu, bạn sẽ biết mình cần đầu tư bao nhiêu để thu hút khách mua lần đầu và biến họ thành khách hàng thường xuyên. Bây giờ là lúc thương lượng với giới truyền thông để quảng bá cho doanh nghiệp của bạn. Họ sẽ sẵn lòng dành cho bạn những quyền lợi đặc biệt, bởi họ cũng đang mất doanh thu, dành cho đội ngũ bán hàng của đối thủ một thỏa thuận hấp dẫn hơn và lôi kéo họ vào công ty của bạn. Thương luận một cách hữu nghị việc tiếp quản công ty sao cho có lợi cho cả bạn và đối thủ. Nhưng hãy đảm bảo rằng bạn tiếp cận họ với sự cảm thông và tôn trọng. Đưa ra những lời chào hàng khó cưỡng lại, chế độ bảo hành, dùng thử sản phẩm, sản phẩm kèm theo và chương trình trả chậm. Hỗ trợ khách hàng nhiều hơn hẳn so với bình thường để họ cảm thấy thoải mái khi mua hàng. Tham nhập thị trường mới trong khi đối thủ của bạn đang bận rộn chú trọng vào thị trường hiện tại nhỏ hẹp. Hãy nhớ rằng Không phải mọi người đều ngừng mua sắm trong khủng hoảng, ngay cả khi mọi chuyện trở nên tệ hại nhất. Nếu bạn có thể tận dụng được những giao dịch vẫn đang diễn ra, bạn không chỉ tồn tại mà còn tăng trưởng. Hành động ngay Dẹp ngay suy nghĩ lẫn lộn giữa nền kinh tế đi xuống với nền kinh tế hoàn toàn đóng băng. Vâng, đúng là trong khủng hoảng kinh tế, ít người sẽ làm những việc họ thường làm khi cuộc đời màu hồng, như sửa nhà bếp, trải thảm mới đi du lịch. Đối thủ của bạn bị phá sản bởi anh ta giữ suy nghĩ, không ai làm gì cả, chấm hết. Trong khi đó bạn sẽ tăng trưởng một cách có đạo đức và rất đáng nể và lấy đi mối làm ăn của đối thủ bởi vì bạn tiếp nhận lối suy nghĩ mới rằng chiếc bánh có thể bị teo lại nhưng phần của tôi ngày càng to hơn. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của chương 11. Cuối cùng mời các bạn cùng đến với phần kết luận. Chúc mừng! Bạn đã thoát khỏi bế tắc. Thoát khỏi bế tắc là như thế nào? Hãy tưởng tượng cảm giác lần đầu tiên kiểm soát được vận mệnh của chính mình. Đối thủ và nền kinh tế ảm đạm không khiến bạn trùng bước, mà trái lại, còn làm cho bạn hứng khởi, thử thách bạn liên tục nghĩ ra các giải pháp sáng tạo. Bạn xem khó khăn như một cơ hội cho sự tăng trưởng vô tận. Trong khi đối thủ của bạn đang co ro trong góc, chờ mặt trời ló dạng, còn bạn đã sẵn sàng bay xa. Thời điểm đó đã tới, Bạn đã sẵn sàng, tương lai ở trước mắt bạn, bạn có thể dự đoán được ngày mai mang đến những gì, trong tháng sau và cả năm sau, bởi bây giờ bạn đã có mục tiêu. Bạn thiết lập được những quy trình có chiến lược để đạt được mục tiêu, và tất cả các hoạt động kinh doanh đều được thực hiện với mục tiêu đó trong đầu. Công ty của bạn phục vụ chăm chỉ hơn cho bạn, thay vì bạn nay lưng ra làm việc cho nó, bạn có rất nhiều hoạt động đang diễn ra để thu hút đối tượng mới. Bạn có sẵn những công cụ cần thiết để dẫn họ vào một quy trình dài hơi, có hệ thống và không bao giờ kết thúc. Bạn đưa ra những phương pháp để có nhiều đối tượng được giới thiệu đến với bạn nhất, chất lượng nhất, và một ngày đẹp trời, họ cũng bước vào một quy trình tương tự ở trên. Bạn xác định được những cách gia nhập thị trường mới và không ngừng sáng tạo để tìm ra những cách tối ưu hơn nữa. Kết quả kinh doanh của bạn liên tục tăng trưởng bởi bạn luôn nhắm đến việc cải thiện. với mục tiêu nâng cấp mô hình hiện tại cũ kỹ bằng việc đổi mới bạn liên tục mở rộng khả năng tận dụng thông qua các mối quan hệ với rất nhiều đối tác có nguồn lực kỹ năng và lợi nhuận bạn dùng khá nhiều thời gian để làm việc cho tương lai chứ không chỉ để tồn tại trong hiện tại công ty của bạn không còn bế tắc nữa nó đang tăng trưởng và nó sẽ trở thành một tài sản có giá trị nhờ vào hệ thống ổn định và lợi nhuận dự đoán được trong những chương trước Chúng ta đã xác định và phân tích chính lý do tại sao các công ty gặp và mãi bế tắc. Chúng ta cũng đã thấy những gì cần phải làm trong từng lĩnh vực đó để thoát khỏi bế tắc và lướt sóng về phía lợi nhuận và cả niềm vui. Chúng ta đã khám phá vô số lợi ích của việc tận dụng, tận dụng khả năng, thời gian, nguồn lực và mối quan hệ của người khác. Chúng ta hiểu rằng muốn thành công trong môi trường kinh doanh thế kỷ 21 Nghĩa là bạn phải có khả năng hợp tác một cách sáng tạo với người khác. Không ai một mình có thể biết hết mọi thứ, hoặc có được mọi mảnh ghép của một bức tranh. Sẽ là ích kỷ nếu bạn cứ cho rằng mình có thể làm mọi thứ một mình vì ba lý do. Đầu tiên, nếu bạn có sản phẩm hay dịch vụ tốt, bạn nên chia sẻ, bởi vì thành công chính là kết quả của sự cống hiến. Thứ hai, nếu bạn là một doanh nhân hay nhân viên quản lý, gia đình sẽ mong đợi bạn làm cho công ty. hay sự nghiệp thăng hoa, ít lo lắng căng thẳng và mang lại càng nhiều tài sản càng tốt cho cả bạn và cho họ. Và cuối cùng, bạn có nghĩa vụ với các nhân viên, nhà đầu tư và những cổ đông trong việc mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp, bởi vì cả họ cũng hy vọng vào bạn. Thoát khỏi bế tắc là chọn cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để tạo ra sự khác biệt. Và chiến thắng của bạn được công nhận, điều này sẽ nâng đỡ tinh thần, tiềm năng và tài sản của bạn. Ưu tiên hàng đầu của bạn không nên dựa trên những gì mang lại lợi nhuận cao nhất, mà là những công cụ nào dễ áp dụng nhất ngay bây giờ. Như tôi đã gợi ý ở chương 1, hãy nghĩ tới nhân vật Tin Man, Người Thiết trong truyện The Wizard of Oz, Phù Thủy xứ Oz. Anh ta không nhất thiết phải quay lại cửa hàng để tiếp tục đi trên con đường gạch vàng. Chỉ cần một chút dầu tra vào đúng chỗ, giúp anh ta cử động trở lại. Đó chính là điều tôi hy vọng chúng ta sẽ đạt được sau những chương sách này. tìm ra những giải pháp rõ ràng để tối đa hóa kết quả với ít nỗ lực nhất và tận hưởng niềm vui trong suốt quá trình lao động. Điều đó sẽ không xảy ra chỉ sau một đêm. Nhưng nếu bạn tiếp tục ra giàu, bạn sẽ tiến về một tương lai trơn tru và sáng lạng. Tôi có một nguyên tắc sống rất đơn giản. Bạn không nên đánh cắp của chính mình nếu bạn cam kết trở thành doanh nhân để tạo ra của cải, hướng tới sự ổn định và dồi dào về tài chính cho gia đình. Và nếu những người khác Nhân viên, đội nhóm nhà cung cấp của bạn, cho cho bạn cuộc đời họ, bạn phải có nghĩa vụ với chính mình và với những người khác để có được kết quả cao nhất và tốt nhất. Bạn không nên chấp nhận một phần nhỏ hoa lợi khi, cũng với từng ấy nỗ lực hay ít hơn, từng ấy người hoặc ít hơn, từng ấy thời gian hoặc ít hơn, từng ấy vốn hoặc ít hơn, từng ấy chi phí cơ hội hoặc ít hơn, bạn có thể đạt được nhiều hơn hẳn ngay từ lúc này và mãi về sau. số mệnh nằm trong tay bạn, ngay cả khi thị trường đi xuống, nếu bạn vẫn giữ vững những nguyên tắc đã nói trong quyển sách này, bạn vẫn kiểm soát được. Dĩ nhiên, luôn có những sai lầm trong nền kinh tế, trong những sự kiện thế giới, nhưng bạn sẽ vẫn kiểm soát tốt hơn nhiều so với đối thủ. Và chính những bế tắc của họ sẽ tạo cơ hội hoàn hảo để bạn nhảy vào, chiếm lĩnh thị phần cho mình. Bạn có thể có được sự tăng trưởng không ngừng, và chắc hẳn, bạn sẽ không bao giờ gặp bế tắc nữa. Vậy thì hãy bắt đầu bước đầu tiên, thực hiện những điều chỉnh mà ta đã tìm hiểu ở trên, đi từ tồn tại sang tăng trưởng và đã tốc độ phát triển cấp số nhân. Điều sẽ khiến cho việc kinh doanh trở thành một trải nghiệm tuyệt vời cho bạn và tất cả những người mà bạn phục vụ. Đã đến lúc rồi đây, hãy thao gỡ bế tắc cho chính mình. Bạn có thể làm được một cách dễ dàng, thú vị và mang lại rất nhiều lợi nhuận. Hãy nắm lấy vận mệnh của chính mình và chịu sự tiêu cực. hoài nghi lại cho đối thủ vì họ sẽ tự nộp khách hàng cho bạn tôi sẽ tích cực ủng hộ bạn hành động ngay hay là một điều gì đó bất kỳ điều gì ngay bây giờ trước khi đối thủ của bạn đọc quyển sách này và cho tôi biết kết quả ra sao tôi luôn háo hức muốn thấy một doanh nhân khác vươn đến mức thành công mới và tôi muốn người đó chính là bạn như vậy là kho sách nói .vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của quyển sách